Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chưa về nha dứt khoát là không có ngủ qua đêm đâu đó à nha toàn mừng lắm nghiêng đầu qua hôn lên tránn hồng toàn có nhà riêng ở quận nhất căn nhà bố mẹ toàn mua để đầu tư chờ khi lên giá thì bán lại tạm thời toàn ở đấy để tiện đi làm cho một công ty điện tử Hàn Quốc bố mẹ toàn vẫn còn ở Lâm Đồng điều hành công ty sản xuất và xuất khẩu trà với cà phê Năm ngoái, Toàn có đưa Hồng ra trả bố mẹ mình. Bố Toàn vốn là người dễ dãi, không có ý kiến gì ngoài cái nhận xét đơn giản là Hồng có nét đẹp dịu dàng. Nhưng mẹ Toàn, từ ngày kinh doanh thành công, thu nhập vững vàng trở nên khó tính trong việc kén chọn người tình cho con trai bởi chỉ sợ con mình bị lợi dụng. Toàn ở một mình, nhà cửa khang trang, nhiều lần Hồng đến chơi, Toàn rủ Hồng nán lại qua đêm. Trong những dịp cuối tuần... Nhưng Hồng dứt khoát đòi về, thành ra cuộc tình hai năm nay vẫn còn trong sáng nguyên vẹn như tình học trò mới lớn mặc dù Toàn đã ra trường và đi làm cho công ty nước ngoài. Hôm nay, Hồng bỗng bằng lòng ra biển với Toàn, giờ này đã hơn 2 giờ chiều, chắc phải ở lại Vũng Tàu chứ về làm sao kịp. Đàn ông ở tuổi Toàn đa số đều mê gái hoặc có những cái thú tiêu khiển khác như đánh tennis, đánh golf hoặc bài bạc. Toàn thì chỉ có mỗi cái thú lớn là bơi lội. Từ khi còn đi học, Toàn đã dự nhiều cuộc tranh tài và đoạt cúp bơi lội đủ kiểu. Chàng cũng tự nguyện làm huấn luyện viên bơi lội cho đám thiếu nhi trong câu lạc bộ thể thao của thành phố. Vì vậy, biển Vũng Tàu lúc nào cũng có sức hấp dẫn đối với Toàn. Chàng cho xe phóng nhanh hơn và nói, Hôm nay thứ bảy, em về làm cái gì? Ở lại một đêm mình bàn chuyện đám cưới, rồi sáng mai về. Hồng cười buồn đáp, Bản chuyện nấm cưới thì bà ở đâu chả được, việc gì phải ra tận Vũng Tàu. Nhưng mà thôi, tùy anh. Anh vì yêu em mà bị mẹ anh phản đối, em cũng thấy ấy nấy." Dứt lời, Hồng tựa đầu ra thành ghế và nhắm mắt lại. Toàn hân hoan vặn nhạc lớn hơn một chút rồi cũng yên lặng vì tưởng Hồng cần ngủ một giấc. Nhưng Hồng ngủ làm sao được khi những lời tiên tri của Cô Linh vẫn còn đang ám ảnh mãnh liệt, chả biết phản ứng thế nào trước những lời tuyên đoán ghê rợn ấy. Hồng đành buông xuôi, không khước từ lời rủ dây của Toàn như thông lệ. Thôi thì ở bên nhau được lúc nào hay lúc nấy. Toàn không hiểu điều sâu kín ấy, nên lấy làm lạ hôm nay Hồng bỗng dưng dễ tính, khác hẳn mọi lần đi chơi với Toàn. Ra tới thị xã Vũng Tàu, Toàn cho xe, chạy thẳng lại khách sạn Grand trên đường Nguyễn Du ngay bãi trước. Hồng ngơ ngác hỏi, Ơ, không mang hành lý rồi không có quần áo, vào khách sạn làm cái gì? Toàn mở cửa xe chui ra, cầm sâu chìa khóa và cười đáp: "Quần áo bán đầy chợ, cần cái gì mua cái ấy, mình cứ vào lấy phòng đi đã." Xế chiều Toàn dù Hồng thả bộ, dọc theo con đường Quang Trung, tức là con lộ chính chạy men theo bãi trước, ghé uống cà phê và hóng mát tại quán giải khát cát biển. Trời đang mở tối, giữa mặt biển bao la nước xanh đen, từng đợt sóng làm sáng lên chất lân tinh theo nhau xô giạt vào bờ. Đêm nay trời lặng gió, chỉ vừa đủ để làm những tàu lá dừa lay nhẹ nhẹ. Cà phê cát biển rộng, trải, hai người lựa một cái bàn trống ngay sát phía mặt đường chính trông ra đại dương mênh mông, toàn gọi ly cà phê đá, thứ giải khát chàng đã quen từ hồi còn đi học, Hồng uống nước rửa tươi, bãi biển tối thứ bảy người qua lại vẫn tấp nập, nhất là những cặp tình nhân dập dìu đi bên nhau. Hồng ngồi trầm ngâm đối diện toàn Toàn đã cố gợi chuyện từ lúc đưa Hồng đi sắm quần áo, mua trái cây mang về phòng rồi đi ăn bánh khọt, lái xe tham quan bãi trước bãi sau, cố tạo không khí đầm ấm mà Hồng cứ đẫn dờ lúc vui lúc buồn, đôi khi lơ đãng không trả lời câu hỏi của Toàn, thái độ ấy làm Toàn chịu đựng không nổi. Chàng vốn hiền nhưng dễ nổi nóng Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi Cả ba tiêu chuẩn lý tưởng đều tập trung ở Toàn Lẽ ra phải làm Toàn trở thành phách lối, canh kiệu Nhưng với Hồng, Toàn rất xòe xòa, dễ tính Hết lòng yêu thương, chiều chuộng Chính vì thế, Toàn dễ cảm thấy bực bội Khi Hồng không đáp ứng lại đúng mức Toàn múc đường đổ vào ly cà phê, run run hỏi Hồng Anh có cảm tưởng hôm nay đi chơi với anh, em không vui Không giống như những lần trước Anh có làm gì cho em buồn không? Câu hỏi vang lên như một lời trách móc, làm Hồng thấy ngay là mình thiếu sót đối với Toàn. Nàng vội phân trần. À, em xin lỗi anh. À, tại lần đầu em xa nhà. À, em chắc đêm nay mẹ lo lắm. Toàn uống ngụm cà phê rồi bằng giọng, gay gắt hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.